các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net là người phát hiện ra xác ông cụ cái xác đã khô nhúm lại nhăn nheo t r ê n gia đã xuất hiện những đốm đen gương mặt cái xác lúc này tuy đã biến dạng nhưng xem ra nó còn trông dễ chịu hơn cái khuôn mặt quỷ dị tối hôm qua cậu tránh lật đật chạy lại nhìn thấy cái xác mà không k i m được sự xúc động thưa thầy thế còn con yêu tối qua đâu nó còn trong ông cụ không à? thằng dần nhìn thầy lĩnh với vẻ hoài nghi. không đâu. hôm qua nó đã tổn thương nhiều công lực, không còn đủ sức để duy trì việc nhập hồn vào ông cụ nữa đâu. địa thế nơi đây hiểm trở, lại tích tụ nhiều âm khí như vậy. hèn chi mới nhập vô hồn ông cụ được mấy ngày mà nó đã có được sức mạnh lớn như vậy. thầy lĩnh thở một hơi dài. nhìn xung quanh rồi nói tiếp tạm thời cứ đưa xác ông cụ về nhà lo ma chay tử tế rồi h ỏ a thiêu phần cho cốt thì ta khuyên cậu tránh hãy đem lên chùa mà gửi như vậy thì ông cụ mới dễ dàng mà siêu thoát cậu tránh gạt hai hàng nước mắt cúi đầu trước thể lĩnh rồi ra hiệu cho mấy đứa gia nhân tấm chiếu được trải ra ngay ngắn dưới đất sát ông cụ được gói lại bên trong một cách cẩn thận, rồi họ hèn h a u k h i ê n ra ngoài. Thầy lĩnh khẽ thở dài, khổ thân ông cụ đã chết rồi mà thân thể còn bị lợi dụng, mong cho hương hồn ông cụ sớm được về miền cực lạc. s p vụ, còn những thứ này thì sao? Mình vừa hỏi vừa hướng ánh mắt về phía đống đồ quý và xương người kia. Thôi, cứ về lo hậu sự nhà cụ tránh rồi tính. tạm thời lấy lá cây che lại các vết tích của miệng hang đi. ta dự cảm chuyện này không đơn giản đâu. nếu may thì chỉ là một mộ hời, còn nếu không thì có phải sư phụ nói tới? thầy lĩnh khẽ gật đầu. m ì n h đ ỡ người, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang sợ, liền quay vào bên trong, chắp hai tay lại lấy lại để đám tang nhà cậu tránh lại được tổ chức một lần nữa. dân cư xung quanh cứ b ú đen b u đỏ trước cổng nhà rồi bàn tán không ngớt theo đúng lời thầy lĩnh dặn dò cậu tránh hòa thiêu xác cha mình rồi đem gửi lên một ngôi chùa lớn ở dưới sóc trăng ngày ngày nghe kinh kệ hy vọng sẽ được siêu sinh hai thầy trò nán lại nhà cậu tránh thêm gần một ngày nữa đúng ra là đã về rồi nhưng mà cậu tránh cứ một mực đòi ở lại để cậu hậu đãi hai thầy trò từ chối thì cũng không nỡ nên đành phải tuân theo sẵn tiện cậu tránh nhờ thầy làm cho cái lễ khai trương xưởng đóng g h m e mới của gia đình vài ba hôm nữa s a n hôm sau thầy lĩnh nhờ thằng dần gửi dùng bức thư qua chỗ bế đ ỏ dặn dò đưa tận tay người lá đò tiên tư nhái nghe đầu bức thư này người xuống s ư ớ i tận m i ệ t cả mộng ba hôm sau làm xong lễ khai trương cho nhà cậu tránh xong mọi người đang ở trong nhà vui vẻ ăn uống, minh thì làm trò chọc mấy đứa nhỏ. thầy lĩnh thu xếp đồ vào tay nài chuẩn bị ra về, thì bỗng nghe tiếng huyên náo bên ngoài. thằng tí nhanh n h à u chạy ra trước xem thử có chuyện gì. l à s a o nó quay lại với vẻ mặt hốt hoa. cậu ơi thầy ơi có chuyện rồi. cậu tránh lật đật ngồi dậy khỏi ghế. phía bên kia thầy lĩnh cùng minh cũng tò mò không kém. sao chuyện gì đó? cậu tránh nhíu mày hỏi thằng tí thưa cậu thưa thầy con mới đi ra ngoài cổng xem lính tây lính tây họ biết được cái hang trong rừng rồi cậu đám lính chúng nó đang chuyển đồ đi đầy ngoài đường mấy xe ngựa đầy nhúc toàn là vàng bạc tượng cổ mà mình thấy hôm trước mọi người nghe thấy thế, thế lật đật chạy ra bên ngoài quả thật là huyên náo khi cánh cửa được mở ra đập ngay vào mắt thầy lĩnh c í n h là cái đầu giữ t ợ n của pho tượng võ tướng hôm bữa trong động. Hai thầy trò nhìn nhau không nói lên lời. Phía dưới đường một chiếc xe hơi dừng lại. Bước từ bên trong là một ông tây cao to mặc bộ âu phục. Một tên người việt nhảy ra từ chiếc xe ngựa trong đám kính. Người này không phải ai khác chính là lão xã trường. Ông tây kia thấy hắn thì vừa đưa tay ra bắt vừa nói bập bẹ tiếng việt. Tốt lắm, tốt lắm. kỳ này ông sẽ được thăng chức. khuôn mặt lão sát r ư ờ n run lên vì sung sướng. đã ta cúi gặp người t ỏ vẻ biết hơn với ông tây kia. tay hắn khẽ kéo mở cánh cửa xe tiễn người ngoại quốc.